Thank mm -hmm. you. Dòng máu Chương 35 Thám tử Max Honen đang nghĩ ngợi Trong cuộc điều tra đầy những tiếng lách cách của máy chữ Tiếng cãi nhau, tiếng chuông điện thoại Nhưng Max Honen không hề nghe thấy hay nhìn thấy gì hết Anh ta có sự tập trung cao độ vào một thứ không khác gì một máy tính Anh ta đang suy nghĩ về điều lệ của Roffy và các con, như cụ Samian đã tạo dựng lên duy trì điều quyền hành trong phạm vi gia đình. Thật tài tình và nguy hiểm. Chuyện này nhắc anh ta nhớ đến vụ chơi hụi. Kế hoạch bảo hiểm Italy được ông chủ ngân hàng Tonfi nghĩ ra năm 1695. Các thành viên chơi hụi đóng những số tiền bằng nhau và khi một thành viên chết thì những người còn lại sẽ được hưởng phần tiền của người chết. Chuyện đó đã tạo một động cơ mạnh mẽ để tiêu diệt người khác. Như Roffy và các con thật quá cám dỗ khi cho người ta thừa hưởng số cổ phần đáng giá cả triệu đô la rồi bảo họ không thể bán nó đi Trừ khi tất cả cùng đồng ý Max biết Ra xem Rophi đã không đồng ý Ông ta đã chết Elizabeth đã không đồng ý Và nàng cũng Hai lần suýt chết Có quá nhiều Tai nạn xảy ra Thám tử Max Honan Không tin vào các tai nạn Anh ta đến gặp tránh án Schmet Ông tránh Thanh tra lắng nghe bản báo cáo về vụ tai nạn leo núi của Sam Rodney và cầu nhau. Tức là có một vụ lộn xộn về tên của người dẫn đường. Chuyện này vẫn khó tạo thành một vụ giết người. Hôn nẳng, không có chuyện đó trong phòng của tôi. Viên thám tử bé nhỏ kiên nhẫn nói, tôi nghĩ còn có nhiều hơn thế nữa. Roffey và các con đang có nhiều vấn đề nội bộ nghiêm trọng. Có lẽ một kẻ nào đó nghĩ rằng việc thanh toán, xem Roffey sẽ giải quyết được những vấn đề đó. Chánh án Symet dựa lưng vào ghế và nhìn thám tử Hounen trầm trầm. Ông ta chắc chắn rằng những giả thuyết của anh ta chẳng là gì. Nhưng cái ý nghĩ cứ để thám tử Max Honan đi cho khuất mắt Một thời gian làm lòng ông tràn ngập thích thú Và sự vắng mặt của anh ta Sẽ đẩy mạnh được tinh thần Cho toàn bộ các nhân viên còn lại trong phòng Và còn một chuyện nữa phải cân nhắc Những người mà Max Honan muốn điều tra Không ít quyền lực hơn gia đình Roffey Thường thường thì Schimmel Sẽ ra lệnh cho Max Honen luôn cách xa họ một triệu dặm Nếu thám tử Honen chọc tức họ Và làm sao anh ta không chọc tức họ Họ sẽ đủ sức mạnh để tống cổ anh ta ra khỏi lực lượng Và không ai có thể đổi lỗi cho thanh tra Shimet Không phải tay thám tử bé nhỏ đã buộc ông làm thế hay sao? và thế là ông nói với max hônân vụ đó là của anh cứ từ mà từ từ mà tiến hành cám ơn sếp max sung sướng nói khi max đi qua hành lang về văn phòng mình anh ta đâm sầm vào một nhân viên điều tra những cái chết bất thường hônân tôi có thể mượn trí nhớ anh một lát được không max chớp mắt xin anh nói lại Đội tuần tra đường sông vừa vớt được một cô gái Anh xem qua một chút nhé. Max nuốt khan và nói nếu anh muốn Đây không phải là phần việc Max tích Nhưng anh ta cảm thấy đây là trách nhiệm của mình Cô ta nằm trong ngăn kéo kim loại Trong sự lạnh lẽo của nhà xác. Tóc cô vàng hoe, Khoảng 19-20 tuổi Cái xác cô phồng lên vì bị ngâm nước Trần chuồng Ngoại trừ một sợi ri băng đỏ quấn quanh cổ Có dấu hiệu Giao hợp trước khi chết Cô ta bị bóc cổ và vứt xuống sông Người nhân viên nói Không có nước trong phổi Người chúng ta không lấy được Dấu tay nào trên người cô Anh đã gặp cô ta bao giờ chưa Thám tử Max Honan Nhìn xuống gương mặt cô gái và nói chưa anh ta đi đón xe buýt để ra phi trường Dòng máu, chương 36 Khi thám tử Max Honan hạ cánh xuống sân bay Costa Girada ở Sardinia Anh ta thuê một chiếc xe hơi rẻ nhất hiện có Một chiếc Fiat 500 và lái đi Obia Không như phần còn lại của Sardinia Ô Bia là một thành phố công nghiệp và vùng ngoài ô oh, là một vùng mở rộng, lộn nhộn với nhiều nhà máy, một bãi rác của cả thành phố và một nghĩa địa các loại xe hơi đâm một thời đẹp đẽ. Bây giờ là những khối của vô dụng. Dùng làm phế liệu thì tốt. Mỗi thành phố trên thế giới đều có khu chứa xe hơi đồng nát. Max nghĩ đài kỷ niệm ôn nền Văn Minh. Max đi tới trung tâm thành phố lái xe đến trước một tòa nhà treo bảng hiệu Chỉ huy Sở cảnh sát Ovia. Lúc Max bước vào, anh ta cảm thấy không khí quen thuộc như mình thuộc về chỗ này. Anh ta trình thẻ chứng nhận cho viên trung sĩ trực và vài phút sau anh ta được đưa vào văn phòng của cảnh sát trưởng Luigi Ferraro. Ferraro đứng dậy, một nụ cười chào đón nở trên mặt. Nhưng nó vụt tắt khi ông ta trông thấy người khách. Có cái gì đó ở Max không thể tỏ ra được. Mình là thám tử. Tôi có thể xem thẻ của ông chứ? Cảnh sát trưởng Ferraro lịch sự hỏi. Dĩ nhiên, Max nói. Anh ta rút chiếc thẻ và cảnh sát trưởng Ferraro Xem xét kỹ cả hai mặt của nó và trả lại Kết luận ngay tức khắc của ông ta là Thụy sĩ hẳn đang rất thiếu thám tử Ông ta ngồi xuống sau bàn làm việc và nói À, tôi có thể giúp gì cho anh? Max bắt đầu giải thích bằng một thứ tiếng ý lưu loát Vấn đề có vẻ như cảnh sát trưởng Ferrero Đôi khi phải khó khăn lắm mới hiểu được Max đang nói tiếng gì Khi ông ta nhận ra mình nên làm gì Ông ta khó chịu giơ bàn tay lên và nói Thôi đi, ông có nói được tiếng Anh không? Được Max trả lời Vậy thì tôi xin ông Chúng ta hãy dùng tiếng Anh đi Khi Max đã kẻ vắn tắt mọi việc Ferraro nói Ông nhầm rồi, xin nhỏ. Tôi có thể cho ông biết là ông đang phí thời gian vô ích Các thợ máy của tôi đã kiểm tra kỹ chiếc xe Jeep Tất cả mọi người đều đồng ý Đó chỉ là tai nạn Max gật đầu bình thản Tôi không nghĩ thế Cảnh sát trưởng Pharaoh nói Được, hiện giờ chiếc xe đó đang được bày bán Trong một garage công cộng Tôi sẽ đưa ông đến đó Ông có muốn đến hiện trường vụ tai nạn không? Max chớp mắt nói Để làm gì? Thám tử Bruno, Kempen được dọn chọn làm người hướng dẫn của Max. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ, đó là một tai nạn, Campania nói. Không đâu, Max trả lời. Chiếc xe jeep ở góc gara, phía trước vẫn còn vết sứt mẻ và có vài vết nhựa cây xanh đã khô. Tôi chưa có thời gian sửa lại nó, ông thợ máy giải thích. Max đi vòng quanh chiếc xe, xem xét nó Hệ thống phanh đã bị phá hoại ra sao? Anh ta hỏi. Người thợ máy kêu lên Jesus, ông cũng nói vậy sao? Một chút giận dữ trong giọng anh ta Đã 25 năm tôi làm thợ máy thưa ông Tôi đã đích thân kiểm tra cái xe dép này Lần cuối cùng có người đụng đến hệ thống phanh Là trước khi nó rời khỏi nhà máy Ai đó đã phá hoại hệ thống phanh. Max nói, bằng cách nào? Người thợ lắm bắt, tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ biết. Max cam đoan với ông ta với vẻ tin tưởng. Anh nhìn lại chiếc xe lần cuối rồi quay gót khỏi garage. Cảnh sát trưởng Louis Ferraro nhìn thám tử Bruno Campagna và hỏi, anh đã làm gì với anh ta? Tôi chẳng làm gì cả Tôi đưa anh ta đến garage Anh ta tỏ ra lố bịch với người thợ máy Rồi anh ta nói muốn đi dạo một mình Kỳ quặc Max đứng bên bờ Nhìn ra mặt nước xanh thẫm của biển Tarehi Mà không hề thấy gì Anh ta đang tập trung tư tưởng Đầu óc bận rộn ghép các mảnh vỡ vào với nhau cũng như đang chơi trò ghép hình khổng, khổng lồ. Mọi việc luôn ăn khớp nếu ta biết nó phù hợp ở chỗ nào. Chiếc xe Jeep là phần nhỏ nhưng rất quan trọng của trò chơi lắp ghép này. Hệ thống phanh của nó đã được thợ máy lão luyện kiểm tra, mắc sơ có lý do gì để nghi ngờ sự thành thật hay tay nghề của họ. Nên anh ta chấp nhận sự thật về hệ thống phanh của chiếc xe Jeep Đã không bị phá hoại Vì Elizabeth đã lái chiếc xe Jeep Và có ai đó muốn càng phải chết Nên anh ta cũng chấp nhận luôn sự thật Hệ thống Phanh đã bị phá hoại Không cách nào để thực hiện việc đó Nhưng có một người làm được Max đang phải đối phó với một kẻ khôn ngoan Chuyện này càng làm cho sự việc thêm phần hấp dẫn Max bước xuống bãi cát, ngồi lên một tảng đá nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung tư tưởng lần nữa. Chăm chú vào các mảnh vụn đổi chỗ, tháo ra lắp vào các mảnh của trò kép hình. 20 phút sau, mảnh cuối cùng đã được lắp vào đúng chỗ. Max mở mắt ra và nghĩ một cách thoáng phục. Hoan hô! Mình đã gặp cái người đã nghĩ ra trò này. Sau đó, Thám tử Bắc sẽ đến xem xét hai địa điểm, một ở ngoài Obia và một ở trên núi. Rồi anh ta đáp chuyến máy bay chiều trở về Zurich, hạng vé bình dân. Dòng máu Chương 37 Đội trưởng lực lượng bảo vệ của Roffy và các con nói với Elizabeth Chuyện xảy ra quá nhanh thưa cô Roffy Chúng tôi không thể làm gì khác được Cho đến khi các thiết bị chữa cháy hoạt động Thì cả phòng thí nghiệm đã không còn gì nữa Người ta đã tìm thấy phần còn lại của xác Amy Joepley bị cháy ra cho Không thể biết được công thức của ông ấy bị lấy đi khỏi phòng thí nghiệm trước hay sau vụ nổ. Elizabeth hỏi, tòa nhà phát triển có canh gác 24 trên 24 phải không? Vâng, thưa cô, chúng tôi. Ông đã phụ trách lực lượng bảo vệ bao lâu rồi? 5 năm, tôi. Ông bị sa thải. Ông ta định nói gì đó để phản đối nhưng lại đối ý. Vâng, thưa cô Lực lượng của ông có bao nhiêu người? 65 người 65 người Và họ không thể cứu Emily, Joepley Tôi sẽ gửi giấy báo trước cho họ 24 tiếng Elizabeth nói Tôi muốn tất cả bọn họ ra khỏi đây Ông ta nhìn nàng một lúc Cô Roffy, cô có nghĩ như thế là công bằng không? Nàng ý đến Geoffrey và công thức vô giá đã bị đánh cắp. Đến cái máy ghi âm đài cài đặt trong phòng nàng đã bị nghiền nát dưới gót giày. Đi đi, Elizabeth nói. Trong suốt từng phút của buổi sáng hôm ấy, nàng cố gắng xua đuổi khỏi đầu óc cái hình ảnh cái xác cháy ra cho của Emily Geoffrey. cùng căn phòng thí nghiệm đầy những con thú bị thiêu chết. Nàng cố nghĩ đến, nàng cố không nghĩ đến thiệt hại của tập đoàn về việc công thức đó bị đánh cắp. Có khả năng một công ty đối thủ sẽ được cấp bằng sáng chế và Elizabeth không thể làm được gì hết. Đó là một khu rừng rập khi các đối thủ nghĩ bạn đang yếu ớt. họ sẽ tiến lên để giết bạn. Nhưng chuyện này lại không phải do các đối thủ làm ra, mà là một người bạn, một người bạn chết người. Elizabeth sắp xếp cho một đội bảo vệ chuyên nghiệp thế chỗ ngay lập tức. Nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn với những người xa lạ quanh mình. Nàng gọi điện thoại cho bệnh viện, International ở Bruxelles để hỏi thăm tình hình của bà Vanderloof, phu nhân của vị bộ trưởng người Bỉ. Họ cho nàng biết bà ta vẫn chưa qua khỏi trạng thái hôn mê, không biết liệu bà ta có sống nổi hay không. Elizabeth đang nghĩ đến Emily Joepley, em bé tóc đen và bộ trưởng phu nhân thì Thierry bước vào. Anh nhìn vào mặt nàng và nhẹ nhàng nói, Tồi tệ đến thế sao? Nàng gật đầu khổ sở Rai đến bên nàng và nhìn nàng kỹ hơn. Trông nàng thật mệt mỏi, suy sụp. Anh tự hỏi nàng có thể chịu đựng thêm bao lâu? Anh đặt tay lên nàng và dịu dàng hỏi, Anh có thể giúp em được chuyện gì không? Mọi chuyện, Elizabeth nghĩ, Nàng vô cùng cần đến Rai Nàng cần sức mạnh Sự giúp đỡ và tình yêu của anh Mắt họ gặp nhau Và nàng sẵn sàng ngả vào vòng tay anh Kể cho anh nghe mọi chuyện đã và đang xảy ra Rai nói Không có tin gì mới về bà đen Van Der Lock sao? Một khoảng khắc trôi qua Không Elizabeth trả lời Anh hỏi tiếp, em chưa nhận được cú điện nào về bài báo đăng trên Wall Street Journal Bài báo gì? Em chưa xem nó sao? Chưa. Ryan gọi về văn phòng lấy một bản copy. Bản liệt kê tất cả những rắc rối gần đây của Roffy và các con. Nhưng chủ đề chính của nó là tập đoàn này đang cần một người có kinh nghiệm để điều hành. Elizabeth đặt tờ báo xuống. Chuyện này nguy hiểm thế nào? Ryan nhún vai. Thiệt hại thì đã có rồi. Họ chỉ thuật lại mà thôi. Chúng ta đang mất dần đi nhiều thị trường. Chúng ta. Hệ thống liên lạc nội bộ déo chuông. Elizabeth nhấn nút. Vâng. bad Badroth. Ở đường dây số 2 của Rofi, Ông ấy có nói chuyện gấp. Elizabeth nhìn Roy, right. nàng đã hoãn lại cuộc gặp với các chủ nhân hà, ngân hàng. Nối dây cho tôi. Nàng cầm ống lên nghe. Xin chào Herbert Rod. Chào cô. Ở bên kia, giọng nói có vẻ khô khan và cấu kỉnh. Chiều nay cô có rảnh không? Vâng, tôi tốt. Bốn giờ thuận tiện cho cô chứ. Elizabeth lưỡng lự. Vâng, bốn giờ. có tiếng khô khan lào xào, có ông nói và Elizabeth nhận ra Herbert đang đằng hắng. Tôi rất tiếc khi nghe chuyện của Joseph Lee, ông ta nói. Tên của Joseph Lee không được đề cập trong các bài báo về vụ nổ. Nàng chậm rãi các máy máy nhận thấy Rye đang quan sát tình hình. Cá mập ngửi thấy máu, Rye nói Điện thoại gọi đến suốt cả buổi chiều hôm đó Alex gọi Elizabeth, cháu đã xem báo sáng nay chưa? Rồi à Elizabeth trả lời Tờ Wall Street Journal đã phóng đại sự việc lên Im lặng một lát rồi Alex nói tiếp Chú không nói về tờ Wall Street Journal Mà tờ Financial time cũng có bài viết về Roffy và các con Nội dung không được tốt lành gì cho lắm Chuông điện thoại của chú không ngừng gieo. Chúng ta đang hủy bỏ nhiều vụ quan trọng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cháu sẽ gọi điện lại cho chú Alex. Elizabeth hứa. Ivo gọi đến. Carissima! Chú nghĩ tốt nhất là cháu nên chuẩn bị đón nhận một cú sốc Cháu đã chuẩn bị. Elizabeth ngượng ngạo nghĩ. Là gì vậy? Ivo nói. Một bộ trưởng người Italian bị bắt vài giờ... Trước vì nhận hối lộ Elizabeth có cảm giác bất ngờ Về những điều xảy ra Chú nói tiếp đi Ai vô Hơi có vẻ gì như xin lỗi Đó không phải là lỗi của chúng ta vô nói Ông ta tham lam và bất cẩn Họ bắt ông ta ở phi trường Khi đang lén mang tiền ra khỏi Italy Họ đã lần ra nguồn gốc số tiền Đó là từ chúng ta Thậm chí Elizabeth đã chuẩn bị tinh thần Nàng cũng bị sốc vì không tin nổi. Tại sao chúng ta lại hối lộ ông ta? Ai vô nói, cố ra vẻ tự nhiên. Như thế chúng ta mới kinh doanh được ở Italy. Đó là một cách sống ở đây. Tội của chúng ta không phải là hối lộ trong bộ trưởng ca mà là để bị lộ chuyện này ra. Nàng dựa lưng vào ghế, đầu óc quay cuồng. Bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra? Chú khuyên cháu rằng chúng ta nên gặp gỡ các công ty luật càng nhanh càng tốt. Ai vô nói, đừng lo ở Italy, chỉ có người nghèo mới phải đi tù thôi. Chạc gọi điện thoại từ Paris, giọng ông tràn đầy lo lắng. Dưới truyền thông pháp nhất loạt đăng đầy các bài báo về Rofi và các con. Chạc dục Elizabeth bán tập đoàn trong lúc Nó vẫn còn danh tiếng Các khách hàng của chúng ta đang mất niềm tin Chạc nói Không có họ thì cũng không còn tập đoàn Elizabeth nghĩ về các cú điện thoại Các ông chủ ngân hàng Các ông chú họ Và giới truyền thông Quá nhiều chuyện đang xảy ra Quá nhanh chóng Ai đó đã làm cho chúng xảy ra Nàng phải tìm ra kẻ đó Cái tên vẫn còn trong sổ điện thoại riêng của Elizabeth Maria Martinelli Nó mang lại một ký ức về một cô gái Italy chân dài cao lớn Người đã là bạn học của Elizabeth ở Thụy Sĩ Thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với nhau Marie đã trở thành người mẫu Và cô ta viết thư cho Elizabeth Rằng cô ta đã hứa hôn với một ông chủ báo Ở Italy ở Milan Elizabeth phải mất đến 15 phút mới tìm ra Maria. Sau những màn xã giao thông thường, Elizabeth nói vào điện thoại. Cậu vẫn hứa hôn với chủ báo đấy chứ? Dĩ nhiên, vào giây phút mà Tony ly dị, chúng tớ sẽ lập đám cưới. Lập tức làm đám cưới. Tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện Maria. Nói đi. Gần một giờ sau, Maria Martigliani gọi lại. Tớ đã có thông tin mà cậu cần đây. Ông chủ ngân hàng bị bắt về tội lén đưa tiền ra khỏi Italy đã bị bẫy. Tony nói là có người đã mật báo với cảnh sát biên giới. Anh ấy có biết tên người mật báo ấy không? Ivo Palazzi. Thám tử. Max Honan đã có một khám phá đầy thú vị. Anh đã không chỉ biết được vụ nổ Roffy và các con đã được tính toán kỹ lưỡng mà còn biết được nó được gây ra bởi một loại chất nổ tên là Rila-X sản xuất riêng cho quân đội và không cung cấp thêm cho ai khác. Điều mà Max bận tâm là Relax được sản xuất ở một trong những nhà máy của Roffy và các con. Chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay nhà máy nào. Nhà máy ở ngoại ô Paris. Đúng 4 giờ chiều, Hergélius Barrett có thân hình gầy nhẳng trong ghế và nói thẳng, Tôi càng muốn giúp đỡ cô bao nhiêu, cô Rofi, thì tôi lại E rằng trách nhiệm của tôi với các bạn hùng vốn càng thêm lớn. Đó là một cách phát biểu, Elizabeth nghĩ, mà các ông chủ ngân hàng thường dùng với các bà quá con côi trước khi họ thu văn tự cầm cố thế nợ. Nhưng lần này, nàng đã chuẩn bị đối phó với Herbendras. Hội đồng quản trị của tôi đã yêu cầu tôi thông báo với cô rằng ngân hàng của chúng tôi đòi Roffy và các con phải trả các món nợ ngay lập tức. Tôi đã được nói là tôi có 90 ngày mà, Elizabeth nói. Thật không may, chúng tôi cảm thấy tình huống đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Tôi cũng thông báo cho cô rằng các ngân hàng khác Đang giao dịch với cô Cũng sẽ có quyết định như vậy Một khi những ngân hàng Từ chối giúp nàng Sẽ không còn cách nào giữ cho tập đoàn Như cũ Tôi rất tiếc Phải thông báo cho cô Một tin không hay như vậy cô Rofi, Nhưng tôi cảm thấy rằng Tôi nên nói riêng với cô Ông biết đấy Rằng Rofi và các con Vẫn còn là một tập đoàn Có thế lực Và giàu có Her Julius Berrut gật đầu Dĩ nhiên Đây là một tập đoàn vĩ đại Nhưng các ông vẫn không chịu Cho chúng tôi thêm thời gian Her Benrut Nhìn nàng một lát rồi nói Ngân hàng nghĩ các vấn đề của cô Có thể giải quyết được cô Roffy Nhưng Ông ta do dự nhưng ông không nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể giải quyết được. Tôi e rằng như thế, ông ta đứng dậy. Nếu thế nếu có ai đó khác làm chủ tịch của Rocky và các con thì sao? Elizabeth hỏi, ông lắc đầu. Chúng ta đã thảo luận về các khả năng có thể, chúng tôi không cảm thấy có ai khác trong hội quản trị hiện nay có khả năng toàn diện kế để giải quyết kế hoạch nàng nói tôi đang nghĩ đến cry william